Chào mừng quý khán giả đã quay trở lại với Nguyễn Huy truyện dài kỳ Trong lịch phát sóng buổi trưa ngày hôm nay chúng ta sẽ bước vào bộ truyện đầu tiên của tháng 11 mà Huy phục vụ Trung cư tự sát của tác giả Triết Sâm Chúng ta đã quen với Triết Sâm qua những cái câu chuyện về à, cái gia tộc pháp sư của Vũ Long cậu pháp sư trẻ Vũ Long cùng với hình ảnh cô sinh viên trẻ à, rất là xinh đẹp và rất là Um, Lanh Lợi, Thủy Tiên Thì ở bên kênh đất Đồng Radio Quý thính giả đã Nghe qua Trong bộ truyện Mệnh Diệt Quỷ Bí mật Bệnh viện Thẩm mỹ Thiên Đường Ma Vương Trường Học Còn ở trên kênh truyện dài kỳ này Thì hôm trước quý thính giả nghe qua Ma Thần Ấn Chú Đó cũng là một bộ ngoại truyện Trong những câu câu xoay quanh Về gia tộc Pháp Sư Của Vũ Long Và ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với chung Cư Tự sát. Một bộ truyện mà người giữ vai trò chính sẽ là Thủy Tiên Khi mà cô và một cô bạn tên là Bích Vi của mình Sẽ đụng độ với một tà sư Gọi là khí thuật sư Và đụng độ trong một cái Một loạt những cái vụ án liên hoàn Tại một cái chung cư bỏ hoang Bộ truyện huy phục vụ trong 6 tập Vừa đủ phát từ thứ ba cho tới chủ nhật tuần này Mọi người nhớ chú ý đón nghe vào mỗi buổi trưa nhé Còn bây giờ xin mời quý khán giả cùng bước vào tập đầu tiên của chung cư tự sát tác giả Triết Sâm. Mang đêm dần buông xuống, bóng tối mờ nhạt dần bao trùm khắp những nẻo đường. Ánh sáng rực rỡ ban ngày chỉ còn lại những ánh chiều tà le lối khuất sau những tòa nhà cao tầng bóng tối như dần bao lấy xung quanh đây. ai nấy đều hối hả trên đường. người thì tan làm, người thì dọn dẹp hàng quán, chuẩn bị cho cuộc sống về đêm. âm thanh huyên náo khắp mọi nơi. tiếng mời chào mua hàng của các cô chú bán ven đường. tiếng xe cộ qua lại tấp nập. chốc chốc lại có tiếng nẹt bô của những thanh niên trẻ. rồi tiếng chửi mắng người đi ép làng, lấn chiếm đường đi. những âm thanh sống động như vậy bừng lên sức sống mãnh liệt, ai cũng hòa mình vào nhịp điệu vào hơi thở của cuộc sống. Đối lập với hình ảnh của nội ô của một thành phố hoa lệ nhiều màu sắc thì con đường dẫn ra bùng ven ngoại ô có vẻ tiêu điều và ít xe cộ qua lại hơn. Ánh đèn đường màu vàng chớp sáng, chớp tắt càng làm cho không khí thêm phần cô quạnh. Tiếng ếch nhái kêu Thay thế cho âm thanh của các phương tiện qua lại Như một bản hòa âm của thiên nhiên Mà nội ô thành phố ít khi nào cảm nhận được Lượng xe cổ thưa thước dần Những khu vực cháp tranh giữa ngoại ô và thành phố Thường đông đúc ban ngày Vì mọi người tập trung đổ về nội thành Về đêm vắng vẻ hơn Sau một ngày làm việc mệt mỏi Ai cũng hối hạ thật nhanh về nhà của mình Trước khi trời tối sầm Ngoài ô này cũng không còn mấy ai còn đi lại vào giấc khuya Trên đường lúc này bất chợt xuất hiện hình ảnh một cô gái chạy xe đạp Miệng hít sáo vàng, khuôn mặt trẻ trung tươi sáng của một cô bé sinh viên đang tuổi ăn tuổi học Đoạn đường này cô đi hàng ngày cho nên quen thuộc lắm Chỉ khác là mọi ngày cô về sớm hơn chứ không trễ như bây giờ Lúc đó vẫn còn mấy chiếc xe máy chạy qua lại Trời đã dần bị khuya Trên đường không còn một bóng người Chỉ có cô gái một mình chạy xe thật chậm Bóng cô in hằng trên mặt đường Cô còn có chút vui vẻ Vì có cảm giác mình đang làm chủ con đường này Nếu không có sự cho phép của cô Không ai có thể đi qua hết Bất giác cô cười lên khúc khích Hai chân cũng đạp nhanh hơn Có lẽ tuổi mộng mơ Luôn là cái độ tuổi đẹp nhất Tuổi vô lo vô nghĩ Vô tư và hộp nhiên Thấp thoáng xa xa là một chút tín hiệu đèn đỏ Nhấp nháy Kèm theo bảng chỉ dẫn Vui lòng di chuyển theo hướng khác Phía trước công trình ăn thi công Cảm ơn Cô gái bất chợt dừng lại Phía trước đã bị hàng rào công trình chắn đường Cho nên muốn luồn qua cũng khó Hơi, Chán thiệt Đi qua cái đoạn này chút xíu nữa là tới nhà rồi Chẳng lấy chồng ngược lại đi hướng khác Lùi quá đi, giờ làm sao ta? Cô gái tạc lưỡi Lấy tay gãy gãi lên mái tóc đen nhánh của mình Tự nhủ trong đầu như thế Bất giác cô nhìn quanh Thì nhớ tới gần đây có một ngã rẽ đường tắt nhỏ Đi theo cái lối đó cũng về được tới nhà Nhưng mà đi qua chỗ đó cũng hơi sợ Trước đây cô cũng có từng đi qua nơi đó Nhưng đều là đi cùng với nhiều người khác cho nên nỗi sợ giảm đi phần nào. Bây giờ nếu phải đi một mình vào ban đêm, thân là con gái, không khỏi cảm thấy sợ hãi. Cơ thể không tự chủ được, mà ứng lạnh nổi da gà. Dạo gần đây nghe đồn khu đó còn xảy ra một số việc đáng sợ, cho nên cô có hơi chần chừ. Tuy nhiên, nếu phải lựa chọn đi thêm 30 phút nữa mới về tới nhà, và một lối tác khác chỉ mất hơn 10 phút, Thì chắc ai cũng chọn cái nhanh hơn rồi Cô liền quyết định như vậy Sau một ngày đi học và làm thêm vất vả Cô bé chỉ muốn nhanh nhanh về tới nhà Để được nằm trên chiếc nệm êm ái của mình Mà đánh một chất ngon lạnh cho tới sáng Nghĩ tới việc chỉ chút xíu nữa thôi Là tới nhà rồi Làm cho cô mạnh mẽ hơn Quyết chọn con đường tắt Để nhanh chóng về nhà Đi qua con chút Cũng nhanh thôi Chắc là không có chuyện gì đâu Là con gái hiện đại thì phải mạnh mẽ Cố lên, có lên Sau khi hít một hơi thật sâu Tiếp thêm động lực Cô vòng xe lại Cố gắng đạp thật nhanh trẻ vào con đường tắt để đi về nhà Đây là một con đường tự mở Xe chạy qua chạy lại Nhằm lúc tắt đường di chuyển cho nhanh Đi trong thời gian dài Thì dần hình thành nên một cái lối mòn nhỏ Người ta cũng đổ thêm sỏi đá sa bần Để đường được cứng cáp hơn Con đường này chạy dọc Theo phía sau một khu chung cư cũ Đã bị bỏ hoang từ lâu Trước đây khi chưa bị bỏ hoang Thì có ánh đèn từ trong hát ra con đường Cho nên vẫn có người qua lại Vào ban đêm Bây giờ chỉ còn lại là một mảng tối đen như mực Không rõ đường Làm cho mọi người ai nấy Đều có cảm giác ấn lạnh Chạy dọc sống lưng Mỗi khi đi ngang qua đây Càng đến gần thì khu chung cư tâm tối trận hiện ra là hai tòa nhà sừng sững Cô gái hơi có chút sợ nhưng thấy có ánh đèn hắt le lối từ xa cho nên cô cũng đạp nhanh hơn cố gắng đi qua đây càng nhanh càng tốt Đoạn đường dẫn vào đây ban ngại rất kiếm người qua lại Giờ này lại càng cô quạnh và vắng lặng hơn Xung quanh cũng chẳng hề xuất hiện nhà dân nào cả Chỉ có tiếng kêu réo rắt của các loài động vật về đêm. Không khí mỗi lúc một lạnh hơn, nhiệt độ thấp đến đáng sợ. Nói về khu chung cư này, đây là hai tòa nhà độc lập, nằm sang sát nhau, đã được xây dựng từ những năm của thập niên trước. Hiện nay đã quá xuống cấp và có thể sập đổ bất cứ lúc nào, nên chủ đầu tư tòa nhà đã di dời những cư dân đang sống ở đây, chuyển sang một tòa chung cư khác cách khu này tầm chục cây số. Hai khu chung cư này được quy hoạch để có kế hoạch đập đi xây mới theo hướng hiện đại, nhiều tòa nhà hơn để thu hút dân cư và phát triển kinh tế khu vực, xây dựng một khu phức hợp kinh tế giao thoa với những vùng ngoại ô và khu trung tâm. Nhưng đã bao năm trôi qua mà vẫn chưa triển khai thực hiện, không biết bị lý do gì. Có người thì nói. Do vị trí của khu chung cư nằm xa trung tâm, nên không đáng tiện. Hay chủ đầu tư cũ phá sản, khu đất chưa bán được cho chủ khác. Cũng có người nói nơi đây phạm vào điều thiên, âm khí nặng, thiết kế hai tòa song song cách nhau một khoảng đất nhỏ, như những nén nhang, u ám không yên ổn. Khu chung cư này trước đây đáp ứng được nhu cầu cấp bách của người dân, vì khi đó giá rẻ, cho nên những người có thu nhập thấp Vẫn có thể chấp nhận được Bây giờ chuyển đi qua khu mới Họ liền hài lòng ngay Xung quanh cũng có nhà dân Nhưng từ khi nơi này bỏ hoang Người ta cũng dần chuyển đi hết rồi Trước đây Khi còn có người ở Thì hàng trào bảo vệ được bao kính hai tòa nhà Có xây tường Và rào bằng lưới mắt cáo Tránh người bên ngoài đột nhập Phá phách trộm cắp. Tuy nhiên khi các dân cư di chuyển đi hết do sự hao mòn theo thời gian, không còn được bảo dưỡng đầy đủ. Hàng trào bao quanh khu chung cư đã bị xuống cấp, có chỗ tường còn bị sập xuống, tạo lối đi vào trong dễ dàng. Lưới mắc cáo thì chỗ có chỗ không, cây cối một dại um tùm. Hồi mới bị bỏ hoang, còn có những đứa trẻ gan to, chạy vào khu chung cư cũ đi chơi bời, thể hiện xem ai dũng cảm. Nhưng bây giờ thì đố đứa nào dám bén mảng tới? Dạo gần đây, bỗng xuất hiện nhiều đồng chí công an khu vực chạy xe tuần tra qua lại gần khu chung cư này. Họ xuất hiện ở đây có lẽ cũng vì để đảm bảo an toàn cho người dân và cũng vì khu chung cư xảy ra một vài án mạng tại đây. Vì khu này quá trọng cho nên về đêm thường không có ai đi tuần tra vì trời tối và không có ánh đèn. Bây giờ cũng 11 giờ đêm rồi, ai cũng đã chìm vào giấc ngủ chẳng có mấy người đi ra ngoài đường giờ này. Mọi người đều được cảnh báo và cấm đi lại quanh đây vào ban đêm. Cô bé trong lòng cũng hơi hoảng sợ, chẳng dám nhìn lâu, cố gắng cắm mặt thật nhanh cho qua khỏi khu chung cư, miệng lẩm bẩm đọc kinh để trấn an cơn sợ. Xe đạp tới phía sau tòa chung cư thứ nhất, cô dùng mình ấn lạnh, trong đầu tự giác xuất hiện những thông tin mà mình nghe được mấy ngày nay. Nghe nói ở đây là hiện trường xảy ra mấy vụ án chết người Cho nên công an mới tăng cường ở đây theo dõi và bảo vệ hiện trường Trên các phương tiện truyền thông, bà công an có trích dẫn Thì đều khuyến cáo người dân không được đi qua khu vực này Đặc biệt là vào đêm tối Chẳng hiểu sao hôm nay bị lễ gì Mà cô bé nhát gan này Lại có thể mạnh mẽ chọn cách đi qua đây vào đêm khuya như thế Càng nghĩ cô càng không hiểu nổi mình cân trùng mình ấn lạnh chạy dọc sống lưng làm cho cô ra sức đạp xe nhanh hơn chiếc xe đạp đi hết tòa nhà thứ nhất thì chợt đứng khẩn lại dừng chân ở tòa nhà số 2. có bóng sững người như tưởng ngồi yên vị trên yên xe đôi mắt đờ đẫn khuôn mặt vô cảm thờ ơ sau đó thì cả người như mất hồn mà bỏ xe đạp bước lăng lóc bên lề đường lê từng bước Lên qua hàng trào đã bị đổ đi một góc Khập khiển Tiến vào trong tòa nhà Tiếng bước chân nặng nề như tiếng trống Thúc giục cô bước ngày một nhanh hơn Khuôn mặt lạnh băng Không có chút gì đó là sợ hãi hay đau đớn Trên chân bị cây cứa qua da rách chảy máu Nhưng cũng không hề hấn gì Trong cái chung cư này Dường như có thứ gì đó Đang vẫy gọi mời cô tới Thôi thúc tâm trí cô đi thật mau, thật mau. Cô tiến vào trong tòa nhà chung cư thứ hai. Ở khu vực đại sảnh đã thấy được sự cũ nát tồi tàn. Tiếng bước chân lạo xạo đạp vào những cái lát gạch ướp sàn kêu lên khen két. Mùi ẩm mốc sọc vào mũi, đằng mãn tường bong tróc, vật dụng nằm ngổn ngang la liệt dưới sàn nhà. Chứng tỏ nơi này đã bỏ hoang rất lâu rồi. Không có dấu hiệu của người sống Cô bé đi như bị thôi miên Bước đi trong vô thức thang mái đã không còn hoạt động từ lâu Nên cách duy nhất để lên tận trên Là bằng thang bộ Nơi đây cũng chẳng có chút ánh sáng nào Rêu bám đầy tường Ẩm mốc Cho nên lối đi thêm phần nhớp nháp trơn trượt hơn Nước từ trên trần nhỏ xuống từng giọt tông tổng. Nhưng cô ấy không hề sợ hãi Hai chân bước đi như đã thân thuộc với nơi này từ rất lâu. Cái hành lang chật hẹp ẩm thấp, không gian tĩnh lặng đến đáng sợ. Tay vịnh vào cầu thang hoen nghỉ, chạm vào nhớp nhắp bàn tay. Lâu lâu lại có tiếng kèn két do tay vịnh sắc của cầu thang. Không có thể giác, cho nên lúc này tính giác lại càng nhảy bén hơn. Âm thanh đêm tối phát ra thật ghê rợn, không ai có thể mạnh mẽ đi tới đây. Vào lúc đêm khuya như thế này Cô chậm rãi bước lên Đi mãi Đi mãi Qua chục tầng Thì dừng chân tại tầng thứ 11 Sau đó bước vào nhìn quanh hai bên Như thể đang tìm kiếm thứ gì đó Khi tới căn hộ mang số nhà 1113 Thuộc căn số 13 Tại tầng 11 Thì cô bé dừng lại Nếu nhìn không kỹ Không thể biết được đây là số nhà bao nhiêu Vì biển nhà đã quá cũ rồi Số 3 chỉ còn hiện nét có nét không Cá tận không có căn nào còn nguyên vẹn Vật dùng đổ vỡ Rác rưởi đầy dưới chân Mùi hôi bốc lên Hòa quyện với mùi ấm mốc Dễ khiến cho người ta nghẹt thở Cô bước tới đầu Bụi bay kính tới đó Nhìn từ bên ngoài Có thể thấy căn hộ Đã cũ và xuống cấp lắm rồi Cửa gỗ bên ngoài đã bị tróc sơn và hơi mục. Có một vài vết cạo xước ở bên trên. Trông u ám đến lạ. Chợt lúc này, ổ khóa tự động bung ra. Như có một thế lực nào đó làm ra. Cánh cửa căn hộ từ tự hé mở. Âm thanh khen két của bản lề lâu ngại vang lên ghê tai. Quái lạ là bên trong chẳng hề có ai. Nhưng ở giữa căn phòng, thì có một sợi dây thòng lọng được ai đó để sẵn mà chờ đợi. Cô gái tiến tới gần, ngước mắt nhìn lên sợi dây thòng lọng đang đung đưa. Ánh sáng mờ ảo của mặt trăng hắt vào khuôn mặt của cô bé. Lúc này là một khuôn mặt đã trắng giả, ánh mắt vô hồn. Tiện tay cô bế lấy chiếc ghế nhỏ bên cạnh, hai chân bước lên gần tới dây thòng lọng, đặt chiếc ghế ngay bên dưới. Khoảng cách từ chiếc ghế tới sợi dây. Lại phù hợp với chiều cao của cô Một cách vừa vặn lạ kì Hai tay cô giữ sợi thòng lọng đang đung đưa Rồi trồng nó vào cổ của mình Cá người giữ thẳng Chân đứng vững Sau đó lấy chân hất đổ chiếc ghế ngàn Cá người cô đung đưa Dùng đưa qua lại Tiếng có két từ sợi dây thòng lọng quanh cổ vang lên ghê tai Giữa căn phòng vắng Gió từ bên ngoài tội hắt vào Càng làm bóng người thêm phần ghê rợn hơn Không hề có một âm thanh nào phát ra từ miệng của cô bé Hành động đó giống như kiểu đã được định sẵn là dành cho cô Mắt cô bé mở đi Xung quanh chỉ có không gian bao trùm tĩnh lặng Ảo ảnh cuối cùng trong tâm trí Là một cánh bướm trực trở sắc màu Bay lượng giữa vùng bóng tối sâu thẳm Âm thanh từ tiếng Trung báo thức đinh tai vang lên từng hồi đánh thức người con gái đang trùm chăn kính mít dậy. Cánh tay từ trong chăn với ra đầu giường, tiện tai tắt luôn cái báo thức. Thức dậy sớm mỗi ngày để đi học là một cực hình Thời sinh viên ai cũng đều muốn ngủ vùi qua 12 giờ trưa. Ai cũng muốn tiết học của mình mỗi ngày bắt đầu vào buổi chiều, để buổi sáng được đợi biến ngủ cho thỏa thích. Lúc nào Thủy Tiên cũng phải đặt báo thức của mình trước 15 phút Để cô có thêm 15 phút mơ mạng Uống éo trên chiếc giường ấm áp thân yêu Mơ mạng một lúc Cô dội mắt nhìn đồng hồ Đã quá 6 giờ sáng Nếu còn tiếp tục nằm ươn trên giường Thì sẽ không kịp giờ học buổi sáng mất Hôm nay tiết học của giảng viên mà cô yêu thích có bộ môn tâm lý học chuyên sâu Bắt đầu một ngày mới thôi cô vươn vai, làm vài động tác thể dục, vệ sinh cá nhân, đóng quần jean áo thun, chân sổ giày thể thao, chọn cái áo khoác đồng phục của trường vào. thấy đã tương tất, cô rời khỏi phòng đi thang máy xuống nhà xe, để lấy chiếc xe máy cà tàng quen thuộc đến yêu thương của mình. chiếc xe phóng đi bon bon, rời khỏi căn ký túc xá, hướng về trường đại học luật, ngôi trường mà cô đang theo học. Không khí buổi sáng sớm thật sảng khoái trong lành Thủy Tiên hít một hơi thật sâu rồi thở ra Đây là khu vực thuộc khối của các trường đại học quốc gia Cho nên được bao quanh Bởi hệ thống cây xanh dày đặc Và mát mẻ lắm Chợt đi ngược chiều với cô Là một chiếc xe cứu thương Đang hú còi ở nỗi. Hình như đang đi về phía ngoài ô thành phố Thủy Tiên chẳng nghĩ nhiều Chuyện xe cứu thương hú còi Vốn đã quá đổi bình thường chỉ là lần này chiếc xe lướt qua cô làm cho cô có một dự cảm chẳng lành bụng dạ cứ bồn chồn thổn thức đến lạ tới trường khá sớm sân trường lúc này chỉ lác đác vài bạn sinh viên đang tản bộ hai ba người đi thành một nhóm nhỏ chốc chốc lại quay sang nhìn nhau mà cười ríu rít có bạn thì ngồi trên ghế đá trước thư viện đọc sách say sưa một vài bạn khác thì đang hướng tới căng tin mà đi tới Nơi đây có lẽ là khu vực đông đúc nhất vào lúc này Âm thanh ồn ào huyên náo Mọi người đang xếp hàng Để mua bữa sáng cho mình căng tiên bán đủ loại đồ ăn Phù hợp với mọi người Nào là các món nước Rồi bánh mì, xôi Hủ tiếu, phở, cà phê Bánh bao Cảm giác vô đây muốn ăn món gì Là có sẵn món đó Thủy Tiên nhanh chóng xếp hàng Mua cái bánh mì Và một ly bạc xỉu ít đá Sau đó cô kiếm một cái bàn trống Ở góc cửa sổ căn tin đi ngồi Cô tiện tay cắm tay nghe nó vào điện thoại Vừa ăn vừa xem thời sự buổi sáng Giọng anh biên tập viên văn vẳng bên tay cô Vào đêm qua Một nữ sinh sau khi làm thêm về ban đêm Đã treo cổ tự tử, tử tại khu 2 chung cư 18 tầng Ở vị trí cửa ngõ thành phố Tại hiện trường không có dấu hiệu Của việc bị giết khi ngủ sắc Dấu vân tay và dấu vết ở đó đều là của nạn nhân. Đến bây giờ tại khu chung cư bỏ hoang này, số người tự tử đã lên tới con số 5. Hiện cơ quan điều tra đang khẩn trương tìm hiểu nguyên nhân tự tử từ phía gia đình và bạn bè. Được biết, cũng chưa tìm ra di thư tuyệt mà nào từ nạn nhân. Nếu ai có thông tin gì, xin liên hệ cung cấp ngay cho cơ quan điều tra. Đây đã là vụ tự tử thứ 5 tại khu chung cư đó rồi không lẽ mỗi cái chết đều là ngẫu nhiên như vậy hay sao? Đôi mày thủy tiên châu lại không biết là đang suy tư điều gì. Cô bỏ dở bữa ăn của mình, cứ ngồi thẫn thờ, mắt nhìn xa xăm đầy tâm sự. Bất ngờ từ phía sau có một cú đập vai, làm cho cô giật bắn người. Cô ngó lên thì ra là nhỏ Bích Vi, cô bạn pháp sư gần dở, học chung trường nhưng khác khoa của cô. Tiên ôm ngực, ngăn cho tim đập lên thành thịt Mém tí nữa là muốn trớt tim ra ngoài Con quỷ nhỏ tinh ranh này Nhìn cái bản mặt của Vi Mà nó chỉ muốn đập cho một phát Tưởng trái tim của nó làm bằng sắt đá hay cái gì Nhỏ Vi dường như làm ngơ trước thái độ bực mình của Tiên Nó cười tươi như hoa mà nói với cô <cười> Đệ tử Thế Sư Phụ, sao không chào vậy?" Tiên bấm vào tay nhỏ Bị cái trò hù dọa vừa rồi Bà có biết hù kiểu đó Có ngày tôi đứng tìm chết cho coi Xê Ai kêu bà ngồi như tượng vậy Tôi đi tới bà có thèm nhìn đâu Chắc là đang tương tư ai rồi phải không Anh nào vậy, đẹp trai không Nghe giọng điệu đầy tí tởn của Vi Tiên không ngừng dội gáo nước lạnh Tào lao Tôi đọc thân kêu hãnh Chứ thèm tương tư gì ai Nè, bà bà có tin được chưa Tiền đưa cho Vi xem đoạn tin tức thời sự buổi sáng Thái độ của Bích Vi thay đổi hẳn Nét mặt thẳng thốt Trời ơi, có chuyện động trời vậy? Ghê quá vậy Ê, bà bất ngờ mà sao mặt mặc giá trân vậy? Có phải bà sớm đã biết thông tin gì rồi phải không? Bà đặt kêu sư phụ rồi Thế mà em ru không nói tiếng nào? Sư phụ xấu xa, thích chơi chiều đánh lẻ quá hả? Thủy Tiên giả bộ lên giọng giận dỗi Bích vì gãi đầu cười trời. Ờ <cười> thì um, có chút tìm hiểu quan tâm. Nè, bà dấu tôi uống mua âm thầm đi tra chứ gì? Chắc tôi cho mấy đấm quá. Sư phụ toàn ăn mạnh mình mà. Khai ra mau, con nói gì rồi? Um, chẳng qua tôi thấy lạ. Trong một thời gian ngắn mà tại hai cái chung cư đó xuất hiện năm vụ liên tiếp tự tử. Nó khiến tôi chú ý hiện tại tôi chỉ tìm được danh tính của năm nạn nhân thôi, chứ chưa có gì mới hết đó. cho bà coi nè. vì lấy máy tính bảng ra cho thủy tiên coi thông tin về năm nạn nhân đều là các cô gái trẻ tuổi, có người đang là sinh viên, có người là nhân viên văn phòng, độ tuổi đều tầm hai mươi mấy. thủy tiên lướt xem rồi nói những người này có mối liên hệ gì với nhau không bà? kiểu như là người chơi chung một nhóm? hay là có đặc điểm chung giống nhau bên ngoài không? Ví dụ như là về dáng người, kiểu tóc, hay là cách ăn mặc chẳng hạn, hoặc là họ quen biết nhau nên bị tiêm nhiễm rồi dẫn đến tự sát chung, hoặc là từng trải qua tiền sử trầm cảm, rối loạn tâm thần, sang chấn tâm lý, có cú sốc gì không? Và tìm hiểu những cái nguyên nhân đó chưa? Tôi đang điều tra qua mạng xã hội của năm cô gái này. Chiếu theo một cái mạng nhện quan hệ mà tôi có được Thì những người đó hoàn toàn độc lập Không có bất kỳ một cái mối liên quan gì nhau hết Thời gian chết thì mỗi người đều khác nhau Cái chết khác nhau Chỉ giống nhau là đều chọn cái khu chung cư đó để mà kết liễu cuộc đời Chẳng hề để lại thư tuyệt mệnh hay là dấu hiệu sẽ thực hiện hành vi tự tử Nói chung cái việc họ tự tử Đều khiến người thân gia đình bạn bè hết sức bàng hoàng Trên trang cá nhân mạng xã hội Còn đăng những cái điều rất là tích cực vui vẻ nữa Có người còn vừa đi ăn với bạn bè xong Thì đêm đó mọi người nhận được tin là cô tự tử Người thân hay gia đình Ai cũng đều bị sang chấn tâm lý luôn Ám ảnh luôn Một người đang vui tươi tràn đầy sức sống Thì không có lý do gì chọn cái chết gì được Mà tại hiện trường cũng không có tìm ra manh mối gì Là có người giết hay là Có dấu vết ừ, chống cự vật lộn giết Nó cảm giác giống như là họ không bước bận gì hết Tâm lý ra đi thanh thẳng lắm Thủy Tiên cầu mạnh Tôi thì nghĩ khác á Có khi nào những cô gái này Họ đều không hề có ý muốn chết Mà bị một thế lực nào đó khiến cho họ phải làm như vậy Ý bà là sao đi Thì tôi nghi ngờ những cái chết này là có chủ ý Nhưng là chủ ý của người khác Chứ không phải là của họ những cái chết nhìn rất là tự nhiên, bất ngờ, kiểu như đang đi học về cái đi treo cổ vậy, hoặc là đang đi cửa hàng tiện lợi về cái chạy lên sân thượng vậy lâu, hay là có người cứ cổ cứu tay đi mà tự sát, tất cả tương tự như thế nạn nhân là người chủ động tìm đến cái chết để mà giải thoát cuộc sống, nhưng mà chính cái sự tự nhiên đó mới làm cho tôi không ngừng có cảm giác là có điều ẩn giấu phía sau. Theo thông tin mà chúng ta biết. Thì các cô gái không hề để lại mênh mối hình di thư Thư tuyệt mệnh gì hết Cuộc sống hàng ngày của họ cũng không gặp phải khó khăn Hay là bị áp lực gì Vậy tại sao chết Tại sao lại chết ở khu chung cư bỏ hoang kia mà không phải là chỗ khác Bà không thấy kỳ lạ sao Bích viên nghe xong Cũng khá bất ngờ bị suy lượng sát bén của Tụy Tiên Liền gật cụ đồng ý Tiên lại nói tiếp Còn khu chung cư đó thì sao Tại sao bỏ khoa ngân chục năm Bà có biết hay không à, Theo tôi tìm hiểu trên mạng á, Thì tổ hợp chung cư 18 tầng đó Là trước đây người ta vẫn sinh sống bình thường Tuy nhiên mà nó xuống cấp Cho nên những người sinh sống trong đó Được di dời về khu tái định cư khác Còn cái nơi đó được quy hoạch Để xây mới Đây là nơi nhà nước đã cho hai tập đoàn bất động sản Trong và ngoài nước hợp tác để mà phát triển Nhưng mà tôi không biết gì lý do gì Mà chưa được triển khai Bây giờ khu chung cư này chỉ bỏ qua vậy thôi Chưa nghe thông tin gì mới hết Tình hình mấy cái chết gần đây xảy ra Làm cho ai cũng sợ hơn Không biết sau này dự án mới xây xong Có ai dám bán mảng tới ở không nữa Tiên trầm ngâm Nghe bị nói về khu chung cư này Rồi tiếp tục đọc kỹ thông tin Từng nạn nhân đã chết ở đây Trước mắt là mọi người tâm sinh lý Đều rất bình thường Không có dấu hiệu như thất tình Bị bạo hành hay nợ nần Dẫn đến tự tử Đây là các nguyên nhân thường thấy Ở lứa tuổi thanh thiếu niên Liệu nguyên nhân họ tìm đến cái chết Thực sự là gì Hiện chưa lý giải nổi Hai nàng nhìn nhau giỏi Họ cứ nhìn nhau đầy suy tư Thì chuông báo ở trường vang lên Trước 5 phút vào giờ học mỗi tiết Trong ngày Đều sẽ có chuông gian báo hiệu Cả hai liền sắp lại đồ Chuẩn bị vào tiết học của mình Phương viên trường đại học chia thành các sảnh và các tòa nhà khác nhau. Mỗi tòa lại gồm nhiều tầng, nhiều phòng học. Lúc này đám sinh viên ai cũng hối hả, bỏ dỡ việc mình đang làm để vào lớp học. Còn bạn nào chưa đến tiết thì cứ thảnh thơi ngồi ăn uống, tám chuyện với bạn bè. Hôm nay tiên học ở sảnh A, vi học ở sảnh C. Nghe tưởng trường gần nhau, nhưng thật ra cách nhau cũng một khoảng rất xa. Hai người đi tới sảnh học của mình Nhưng trong đầu vẫn cứ miên mang về mấy vụ án kia Cả hai cách nhau một khoảng xa rồi Thì bất ngờ Bích Vi Chạy tới trước mặt Tùy Tiên Vừa thở hủng hển vừa nói Ê, ê, ê bà tôi tu, có cách rồi Xíu học xong á, gặp nhau căng tên nha Giờ trưa tôi đợi bà đi ăn trưa luôn Tôi nghĩ ra được cách này Để đi điều tra tiếp rồi thế sư phụ thông minh không <cười> Ok sư phụ là nhất Trưa nay đồ đệ bao bữa trưa cho sư phụ nha <cười> ok ông gì không gặp không về nha Đâu đã nhỏ Rồi cô ta vội chạy thuộc mạng Về phía phòng học của mình Còn mấy phút nữa thôi là giảng viên vô tới rồi Tiết học cô giáo này khó tính lắm Nhỏ không muốn lại làm trò cười cho cả lớp nữa đâu Buổi sáng hôm nay Sẽ là 4 tiết học của môn tâm lý học chuyên sâu Của chuyên ngành mà tiên đang theo học Giảng viên dạy bộ môn này Là giáo sư Võ Khánh Năm nay trạc ngoài 50 Là trưởng khoa pháp luật hình sự Thầy là giảng viên bận rộn nhất của cả trường Bị ngoài giờ dạy Thì thầy còn phối hợp với cơ quan cảnh sát khi cần Phục vụ các công tác điều tra phá án Hay truy tiệm hung thủ Vậy nên tiết của thầy giảng Lúc nào cũng có nhiều sinh viên đăng ký nhất Nhiều bạn phải tức đêm Đợi trường mở đăng ký online Để đăng ký học phần học lớp của thầy Ai cũng phải nhanh tay lẻ mắt mới đăng ký được Có bạn còn nói đăng ký lớp thầy còn khó hơn săn vé xem idol nữa Nhiều bạn không đăng ký được mà có trống tiết học Cũng vô lớp thầy để học theo luôn Chẳng đường ngồi được gần khoảng 200 người Thì lúc nào tới tiết của thầy cũng đều chật kính Chắc hơn một nửa là các bạn từ lớp khác qua học ké Thầy Khánh với kiến thức sâu rộng và có kinh nghiệm thực tế nhiều Cho nên tiết nào cũng hấp dẫn thầy thường kể về những kinh nghiệm thực chiến của mình trong công tác điều tra, chứ không phải chỉ là sách vở máy móc thông thường. Lần nào cũng sinh động tới nỗi, đám sinh viên mắt chữ o, miệng chữ a, bị ngạc nhiên và sợ hãi. Cho nên mỗi lần tới ngày học tiết của thầy, Thủy Tiên chăm lắm, chỉ ước được ngồi nghe thầy dạy và kể chuyện mãi thôi. Vừa bước vào lớp, đã thấy lớp học chật kín toàn người là người Tiên đang nhìn xem có chỗ nào trống Để mình tới ngồi vào hay không Thì trên mấy hàng ghế gần bột giảng Có một nhóm bạn đang vẫy tay với cô Đây là các bạn học cùng lớp với Tiên Mấy bạn cùng lớp Thường ngồi cùng những hàng ghế với nhau Vẫn còn một chỗ trống dành cho Tiên Cô nhanh chóng bước tới Rồi rối rít cảm ơn mọi người Giảng đường tuy rộng Nhưng với số lượng sinh viên khoảng 200 Cho nên âm thanh huyền náo lắm Chỉ 5 phút sau Tới khi thầy Khánh bước vào Thì cả hội trường lập tức im lặng Không còn tiếng ồn ào nào phát ra hết Tất cả đều đứng dậy chào thầy Chuẩn bị cho tiết học mới Thầy Khánh bắt đầu tiết học của mình Bằng lời chào vô cùng nhẹ nhàng Nhưng không kém phần dí dỗng Ai cũng nghĩ một người như thầy thì lúc nào khuôn mặt cũng đều phải nghiêm túc Và có phần xa cách với sinh viên Nhưng thầy không như vậy Thầy luôn hòa nhã Dù có bị sinh viên làm phiền cũng không nề hà mà luôn chỉ dạy tận tình. Đôi khi đi học chỉ cần một giảng viên nhiệt tình như vậy đã làm cho môn học khô khan trở nên đầy hứng thú hơn. Bắt đầu tiết học là học thuyết lý luận về vấn đề tâm lý xã hội và tâm lý học hành vi. Thầy giảng dạy thật sự lôi cuốn, làm cho ai cũng cuốn theo lời giảng của thầy. Dù chỉ là một môn học với rất nhiều lý thuyết khó thì qua những ví dụ thực tiễn của thầy, nó trở nên đơn giản hơn rất nhiều. Con người thì luôn sống trong một môi trường xã hội nhất định, gia đình, trường học, công ty, siêng nghiệp. Tâm lý xã hội bao gồm những hiện tượng tâm lý chung của một nhóm xã hội nảy sinh từ tác động qua lại trong hoạt động và giao tiếp giữa các thành viên trong nhóm. Chi phối thái độ hành vi của các cá nhân khi hiện diện trong nhóm Nhưng hiện tượng tâm lý xã hội có mối liên hệ mật thiết với nhau, nhập chi phối lẫn nhau. Nó có diễn biến rất phức tạp mặc dù được hình thành và phát triển có quy luật Khi xã hội ngày càng phát triển lên các mối quan hệ xã hội ngày càng trở nên phức tạp và đa dạng hơn Chính trong quá trình đó đã nảy sinh ra nhiều hiện tượng tâm lý xã hội khác nhau Việc nghiên cứu các hiện tượng tâm lý xã hội có ý nghĩa vô cùng quan trọng trong thực tiễn hiện nay. Một cách đơn giản, có thể hình dung các hiện tượng tâm lý xã hội là các hiện tượng tâm lý nảy sinh khi cá nhân tác động qua lại với các đối tượng xã hội khác. Cá nhân và nhóm xã hội. Cá nhân và cá nhân. Nhóm và nhóm. Trong các quá trình tương tác đó, cá nhân nhận biết, đánh giá hành vi của mình, 3 người khác như thế nào Cá nhân chịu sự chi phối Và chi phối các cá nhân khác ra sao Các mối quan hệ như quan hệ liên nhân cách Sự hấp dẫn lẫn nhau Và sự xung đột diễn ra như thế nào trong các nhóm Các hiện tượng tâm lý xã hội đó diễn ra không phải một cách ngẫu nhiên Mà theo các quy luật nhất định thầy ngừng lại một lúc Nhìn quanh giảng đường Cho lại giảng tiếp Nghe lý thuyết như vậy, các em sẽ thấy thật khô khang và khó hình dung có đúng không? Mà nghe cũng thật khó hiểu nữa chứ. Nhưng mà khi các em áp dụng hay vận dụng một đời sống hàng ngày, sẽ thấy điều đó như là quy luật trong cuộc sống vậy. Thầy lấy một cái ví dụ đơn giản như vậy đi. Trong cùng một cái phòng làm việc, phòng có 8 người chẳng hạn. Nhìn từ bên ngoài có thể thấy họ hài hòa, nhưng mà bên trong vẫn có sự đối nghịch. Ví dụ như các cá nhân luôn có xu hướng ẩn mình, nghĩa là luôn luôn muốn mình hòa nhập với nhóm trong công ty, chứ không hề muốn tách biệt. Từ đó họ điều chỉnh hành vi của mình sao cho phù hợp với những tiêu chí chung của những người trong phòng làm việc đó. Ví dụ như tuân thủ các quy tắc chung của phòng ban đã đưa ra, rồi xem xét các hành động của những người cùng làm để mình làm theo chẳng hạn. Đó gọi là sự thay đổi phù hợp với tập thể chung. Tuy nhiên khi một cá nhân cảm thấy không thoải mái với các quy định và các hành động như vậy, họ sẽ bắt đầu phản kháng và có hành động gây xích mít với các nhóm đối tượng trên. Tức là tâm lý của họ đã hình thành nên những lý luận chống đối và làm thay đổi thói quen sinh hoạt hàng ngày của nhóm đó luôn. Về tích cực hay là tiêu cực đó, thì chúng ta chưa đánh giá được Chứ mà tác động như thế sẽ ảnh hưởng tới những cá nhân và chính trong nhóm đó. Dẫn đến hai trường hợp có thể xảy ra. Một là cá nhân phá cách. Phản kháng sẽ dần bị cô lập. Dẫn tới nghỉ việc. Hai là họ có thể làm thay đổi luôn cả nhóm. Tức là một vài cá nhân khác cũng sẽ bị thay đổi theo họ. Dẫn tới nảy sinh ra một trật tự mới ra đời. Thay thế cái cũ đi. Nhưng mà vẫn kế thừa những quy tắc cũ. Chứ không xóa bỏ hoàn toàn Cũng giống như một bài hát lúc đầu các em nghe có thể không thích Nhưng mà được bạn cùng phòng bật lên cho nghe hoài Một lần hai lần có thể các em không vui Nhưng rồi những lần sau trong miệng các em Cũng tự giác mà lắm nhẩm theo cái bài hát đó Trong một vài hôm nữa em thấy bài đó Cứ liên tục xuất hiện trong cuộc sống của mình Ví dụ như ở ngoài tiệm trà sữa Hay là trên các trang mạng xã hội Rồi nhiều ca sĩ khác khác Thì tự động tâm lý của các em cũng thay đổi Dần dần cảm thấy bài hát đó cũng hay đó chứ Cũng hợp tay mình Chứ không còn khó chịu như lần đầu được nghe nữa Kế là mỗi người bị chi phối bởi rất nhiều mảng trong xã hội Thực tế đời sống còn rất nhiều Các em có thể học xong bài này Và tự chiêm nghiệm Để có thể hiểu hơn về tâm lý con người trong xã hội Vậy còn tâm lý học hành vi là làm gì? Các em có hiểu biết như thế nào về nó? Một bạn đứng dậy trả lời câu hỏi của thầy Buổi học diễn ra vô cùng sôi nổi và hào hứng Thầy lại giảng tiếp Tâm lý học hành vi Là bộ môn khoa học nghiên cứu sự tương tác giữa suy nghĩ Cảm xúc Nhận thức Và hành vi của con người Tâm lý học hành vi đôi khi được gọi là chủ nghĩa hành vi Các nhà hành vi học cổ điển Còn định nghĩa nó là việc nghiên cứu Về ảnh hưởng của não bộ lên hành vi Đây là lĩnh vực có cả nghiên cứu Lẫn ứng dụng lâm sàng Để nói về vấn đề này Các em đọc qua Có thể hiểu những điều cơ bản về tâm lý học hành vi Vì khi nói đến hành vi Thì ta có thể quan sát và đo lường được bằng mắt Nên cũng dễ dàng hơn trong việc nghiên cứu Chúng ta có thể định hướng được những hành vi trong quá trình học tập Để hướng tới những hành vi tích cực Và hạn chế những hành vi không mong muốn Chẳng hạn như trong môi trường học tập Đều có hệ thống khen thưởng cho những sinh viên Đạt kết quả xuất sắc trong năm học Thế là mong muốn được giành giải thưởng Có học bổng Sẽ là động lực giúp sinh viên chăm chỉ hơn Hoàn thành tốt những bài tập của mình hơn Và vì chăm chỉ học tập Dẫn đến đạt kết quả tốt hơn Từ đó thúc đẩy những hành vi tốt Hạn chế hành vi xấu đi Bạn sinh viên nào cũng chuyên tâm lắng nghe Nhìn thầy chăm chăm Tiếng sột soạt ghi chép Có người còn lấy cái máy ghi hình lại Để không bỏ lỡ bất kỳ chi tiết nào Cảm tưởng đây không phải là một môn học Mà là một kỳ thi cuối kỳ Các sinh viên đang chăm chú lắng nghe Thầy chủ nhiệm đọc quy định Phạm vi kiểm tra vậy Thầy trò học hành sai xưa Mà không biết đã qua 2 tiết học buổi sáng rồi Thầy khánh cho mọi người nghỉ 15 phút Để chút xíu nữa vào học tiết 3, tiết 4 Giúp cho mọi người tỉnh táo hơn Thầy vừa nói xong Thì âm thanh nhốn nháo vang lên như cái chợ Miệng ai nấy đều hoạt động hết công suất Phần lớn là thảo luận về bài học thầy vừa giảng Và bắt đầu tự phân tích tâm lý của mình Ê mày Tao thấy lo cho tương lai của mày lắm đó nha Theo tâm lý học hành vi á Mày cứ ngủ quên dậy trễ Mai mốt mà có gia đình á Thì chắc con mày suốt ngày phải đi học trễ cho coi <cười> Xong á Con mày bị cô giáo phạt Cho bị bạn bè chọc quê Thì bỏ cái hết ngủ dậy trễ đi nghe con Có đứa thì nói phui vậy là tao biết gì sao á tao không có ráng học dành học bổng rồi tại vì tao không giỏi quá mà cho mấy đứa khác làm sao cạnh tranh lại là một người tốt thôi thì tao chịu thiệt phần gì mình hy sinh vì đại cục nhường điều tốt đẹp hết cho mọi người tao bị thấy tao ngầu không nghe mấy câu nói đùa như vậy ai nấy cũng đều phá lên cười sau mỗi tiết học căng thẳng mọi người đều vui vẻ đùa giỡn Đúng là tuổi sinh viên đầy sức sống của thanh xuân Các nhóm tụm 5 tụm 7 mà nói chuyện Có bạn thì mua đồ ăn vặt dưới giờ Món bánh tráng truyền thống mà sinh viên nào cũng mê Cứ nhài chóp chép đến bùi tai. Sau 15 phút nghỉ ngơi giữa tiết Thì cũng vào hai tiết học tiếp theo Lần này thầy kể chuyện về những kinh nghiệm thực tế Giúp cảnh sát điều tra phá án Phần này luôn là phần hấp dẫn nhất Trong mỗi buổi học của thầy Nghe ghiền mà vẫn sợ các kiểu. Nhưng tâm lý của người lạ ở chỗ. Cái gì càng sợ thì càng kích thích và càng muốn nghe. Không dài dòng hơn nữa, thầy kể về cái lần gần đây nhất đã tiếp xúc đấu tranh tâm lý với tội phạm để khai ra vị trí của nạn nhân. Thầy nhìn quanh giảng đường một lượt rồi chậm chậm hỏi Các em có biết tình yêu là gì hay không? Có bạn giơ tay sung phong trả lời À, theo em á, Tình yêu là sự gắn kết với hai người khác nhau Họ bị thu hút bởi đối phương Cảm thấy thích người kia nhiều lắm Sau đó tự thích lại chuyển thành yêu Khi yêu rồi thì có thể làm bất kỳ điều gì cho người mình yêu Đúng rồi Theo thầy Tình yêu thì có rất nhiều cách hiểu khác nhau Yêu là sự đồng điệu trong tâm hồn của hai người Là ước muốn được ở bên nhau Là muốn cho nhau một cuộc sống tốt đẹp hơn Cố gắng mỗi ngày vì nhau Yêu là sự tự nguyện giữa hai người Là mối quan hệ không phải ai hơn ai Mà là vì anh, vì em Vì mọi người Không thể vì một lý do nào đó Gây nguy hiểm cho người khác Mà mình lại nói là nhân danh tình yêu Câu chuyện mà thầy sắp kể cho các em Cũng là về tình yêu của một đôi bạn trẻ Thầy nghĩ câu chuyện này đã làm cho thầy suy nghĩ rất nhiều. Các em đều là những sinh viên ngành luật. Sau này ra trường, có lẽ cũng sẽ gặp những tình huống tương tự như bây giờ. Vậy nên đây là chưa là kinh nghiệm thực tiễn, vừa sẽ cho các em những bài học riêng của mình. Thầy cứ vừa giảng, vừa đứng dựa lưng vào tường. Giọng thầy cứ chậm rãi mà vang lên. Một buổi chiều nọ, cách đây khoảng 2 tháng Khi thầy Khánh đang ngồi trong văn phòng buổi chiều muộn Chuẩn bị tới giờ ra về thì bất giác di động đổ chung Thầy bắt máy Dòng điệu đầu dây bên kia đầy gấp gấp Thầy Bảo Khánh à, anh đang ở đâu gì? Ờ, tôi đang ở văn phòng trưởng Có chuyện gì sao? Anh có thể tới đây ngay bây giờ hay không? Việc rất là gấp Khi đến cứ gọi em, em ra đón anh Vậy nghe Thầy Khánh đang định hỏi tình hình cụ thể là cái gì Nhưng đầu chạy bên kia nói vài câu Là chuyện rất dài Không thể nói qua điện thoại được Chỉ có thể tới tận nơi Để hiểu rõ tình hình hơn, Rồi bộ bạn cúp máy Hợp tác với cảnh sát đã nhiều lần Nhưng trừ khi việc cấp Họ mới liên hệ với mình như thế này Thầy Khánh biết đây là việc rất quan trọng Không thể chần chừ hay lãng phí thời gian Bội chào mọi người trong văn phòng Rồi ra xe đi ngay Thầy Khánh nhanh chóng tới trước cổng Rồi gọi điện cho người lúc nãy Dù là người đã từng hợp tác rất nhiều lần Nhưng nếu không có giấy thông hành Thì vẫn phải ở ngoài đợi như bình thường Năm phút sau Anh ta nhanh chóng đi tới Vẫy tay đón thầy Khánh vào Vừa đi vừa nói sơ qua tình hình Sáng sớm hôm nay đó Tại khu dân cư phường 5 Cảnh sát có nhận được tin báo là Có án mạng xảy ra tại nhà số 19 Nạn nhân là nữ gần 60 tuổi. Bị đâm hai nhát vào cơ thể. Một nhát ở bụng, một nhát thẳng vào tim. Nạn nhân mất mạng ngay lập tức. Hàng xóm có nghe âm thanh ồn ào gần khu vực đó. Nhưng mà đây là lượng xe cộ qua lại nhiều. Cho nên âm thanh ồn ào không làm cho mọi người để tâm. Tới 7 giờ sáng, khi người chồng đi làm về thì phát hiện ra xác của vợ mình đã nằm chết ở ngoài sân. Tại hiện trường không có hung khí gây án. Trong nhà tài sản không bị mất mát gì hết Nên đây ban đầu được cho là không phải một vụ án giết người cướp tài sản Đấu tranh khoanh vùng Lấy dấu vân tay từ hiện trường Thì phát hiện ra là dấu vân tay của Phạm Nhật Khùng 21 tuổi Hiện đang là sinh viên của một trường đại học gần đó Nghi Phạm có mối quan hệ tình cảm với cô gái kia Mãi Linh Anh 20 tuổi Tức là con gái của nạn nhân đã mất Cảnh sát đã liên hệ với trường học và bạn cùng ký túc xá thì được báo là đã 2 ngày chưa thấy bạn về. Vì nhà ở thành phố cho nên mọi người đều nghĩ Linh Anh về nhà vào dịp cuối tuần nên không có nghi ngờ gì cả. Hiện nay chưa tìm thấy cô gái đâu. Điện thoại cũng không liên lạc được. Cùng chiều hôm đó nghi phạm bị cảnh sát vây bắt trên đường tẩu thoát khi đi ra địa phận của một tỉnh phía Bắc. Hùng khí gây án là một con dao do y mua tại chợ buổi tối hôm trước. đã được bước xuống đường trên xe tẩu thoát. Cảnh sát đã tìm được khung khí. trên cán dao là bân tay của nghi phạm, cùng với vết máu của nạn nhân. mục đích của hắn là tới giết cả gia đình của gái, nhưng chỉ có mẹ cô ở nhà. nên sau một cuộc cãi vã, hắn trả tài không hề do dự. đã ba tiếng trôi qua, dù đã được thẩm vấn và lấy lời khai, nhưng hắn nhất quyết không nói một lời. Giữ im lặng tuyệt đối Khi được hỏi về tình hình bạn gái của mình Cũng tức là cô gái mất tích Hắn ta chỉ có chút sau động Nhưng mà vẫn không trả lời Tình hình rất là căng thẳng Nên bên em chỉ có thể nhờ tới anh hỗ trợ Để mà hôn thủ khai ra vị trí của cô gái Không biết là còn sống hay là đã chết Nếu chậm trẻ hơn Chỉ sợ là lạnh ít dữ nhiều Thầy Khánh nghe xong thì cần lại một lát Cảm thấy cơ thể như có từng luồng khí lạnh chảy qua Bao nhiêu câu hỏi chạy sẵn trong đầu Không biết bắt đầu từ đâu Chỉ có thể im lặng Để nghe người cảnh sát nối tiếp tình hình Đi khoảng 10 phút Qua năm bảy cái ngã rẽ Thì tới được phòng thẩm vấn nghi phạm Trong hành lang có hơn 10 cảnh sát đặc vụ Mặt ai nấy đều đang căng thẳng Khi thầy bước qua Họ đều ngẩn đầu lên Và nhẹ nghiêng đầu tỏ ý chào thầy Không khí đang rất ngột ngạt Tiếng quạt trần kêu lên khen két Dù trời đã về chiều Nhưng ổi bức vô cùng Mồ hôi trên trán của ai nấy cũng đều tứa ra Mọi người nhường đường cho thầy Khánh Đi tới trước cửa phòng thẩm vấn. Nhìn qua cửa kính của căn phòng Bên trong là một chàng thanh niên trẻ Xem xương cổ tai Và khoảng cách ngồi so với mặt bàn Thì có thể đoán được Chiều cao là khoảng 1m75 Mặt mũi sáng sủa Nhưng lầm lì Khuôn mặt hơi gầy Trong mắt đầy tơ máu Đầu cắt cuối cua Mặt bộ đồ sọc kẻ, Hai tay bị cộng lại bằng chiếc cộng số 8 Mặt cuối gằm xuống Không ai biết y đang suy nghĩ cái gì Người cảnh sát nói tiếp với thầy Khánh Hắn không hề đưa ra bất cứ một yêu cầu nào Chỉ một mực giữ im lặng. Cảnh sát cũng đã thẩm vấn qua vài lần Nhưng mà không có kết quả Vậy cho nên phòng trọng án quyết định liên hệ với anh, xem có thể khai thác từ hắn thêm những manh mối nào khác hay không. Để mà làm rõ mục đích kế án, và tìm ra cơ hội cứu cô gái kia. Sống phải thấy người, chết phải thấy sắc. Hắn im lặng càng lâu, thì cơ hội sống sót của cô gái càng giảm liền. Anh có nhiều kinh nghiệm đấu tranh đàm phán với tội phạm về tâm lý. Có lẽ anh sẽ là người kết nối được chứ hắn. Mong anh hỗ trợ phối hợp của mọi người, phá chuyện này đi nha. Các anh cảnh sát cho thầy Khánh xem những thông tin về hung thủ và nạn nhân nữa. Ngoài ra họ còn nhận dò những điều quan trọng trước khi được cho vào nói chuyện với nghi phạm. Nói công căng thẳng là không phải. Nhưng trước một người có thái độ như thế này thầy Khánh luôn ý thức nhắc nhở mình phải giữ được tâm lý tự nhiên và thoải mái để khi bắt đầu câu chuyện giống như tâm sự của hai người bạn chứ không phải là cuộc thẩm vấn giữa cảnh sát và hung thủ. Điều này cũng giúp phần nào Cho phòng tuyến tâm lý của hắn được gỡ bỏ Không còn cứng trắng như bức tường đá Không có gì xâm nhập được Thật ra suy cho cùng Thầy Khánh là giảng viên của một trường đại học Hung thủ lại là sinh viên Nên ít nhiều có khả năng kết nối Và nói chuyện với nhau dễ dàng hơn Cửa phòng thẩm vấn mở ra Bên trong chỉ có một người duy nhất đang ngồi Thầy Khánh chậm chậm bước tới Ngồi lên chiếc ghế đối diện Ánh đèn trên đầu trội thẳng vào người Làm cho người ta có thể nhìn rõ Từng đường nét trên khuôn mặt Ở phía đối diện Sau tấm gương ẩn 2 triệu Là khoảng chục anh cảnh sát Đang dõi theo cuộc nói chuyện này Âm thanh được truyền qua Một chiếc loa tu âm ở bên trong phòng Thầy Khánh ngồi một lúc Cũng chưa bắt đầu Chỉ là ngồi thoải mái Nhìn xung quanh Chứ tiêu cự không nhìn thẳng vào hung tủ Khi gặp người lạ Ai cũng cần một khoảng thời gian để tích ứng Nếu bắt đầu câu chuyện ngay Có lẽ sẽ không thu được kết quả tốt Chào Chúng ta ngồi nói chuyện chút nghe Có gì cùng nhau thương lượng Nói xong Thầy Khánh lại im lặng Nhìn chăm chăm vào người con trai đối diện Đợi đối phương trả lời Tiện tay thầy mở nắp chai nước đã được chuẩn bị sẵn Đặt trước mặt hắn Hắn kẻ nói cảm ơn. Sau khi mở nắp bình, uống một ngụm hắn vặn nắp lại, cho đặt trên bàn trước mặt. Ánh mắt không tiêu cự, nhìn chầm chầm vào chai nước, như thể đang ở một nơi nào khác chứ không phải ở đây. lặng một chút chừng chục giây, thầy lại tiếp tục nhẹ giọng. Phạm Nhật Khùng hả? Hắn không trả lời. Thì ngước lên nhìn thầy từ trên xuống dưới. Lần này thì ánh mắt của thầy Khánh và hắn đã chạm nhau, giống như đang ngầm đánh giá đối phương. Đáp lại ánh mắt của thầy là một khuôn mặt rất bình tĩnh và tối sầm lại, không hề có chút cuồng nộ, không hề lo lắng hay căng thẳng chút nào. Ánh mắt bình thản đến trợ người. Ánh mắt như vậy nói lên kiên quyết mong muốn được chết, là một sự bình thản đón nhận tất cả. Một con người, nếu ngay cả cái chết cũng không sợ, thì anh ta còn sợ điều gì đây? Với anh nhìn này dò xét, hắn đang quan sát thầy Khánh. Hai người ngồi đối diện với nhau qua một chiếc bàn. Hai bên đều trầm tư, im lặng. Thật ra lúc này trong lòng thầy cũng gấp lắm, nhưng không thể biểu hiện ra. Chúng ta không thể vừa vào bắt đầu đã hỏi dồn dập. Chắc chắn một người cứng đầu như y sẽ không trả lời. Mà tâm lý chống đối sẽ ngày một mạnh hơn Chỉ có thể chậm rãi Phòng tuyến tâm lý của hắn mới có sự dao động Ngoài ra sau ánh mắt Thầy còn nhìn ra được Thật ra nội tâm của hắn Cũng đang có một sự xáo trộn nặng nề. Lúc này tay hắn đang mân mê Chiếc vòng cổ trên tay Đây là loại vòng đôi Mà các cặp yêu nhau thường hay sử dụng Hắn cứ liên tục mừng mê Xoay tròn từng vòng Có thể tâm trạng căng thẳng khiến cho hắn không biết phải làm như thế nào. Nếu như vậy, thì không thể giải quyết được vấn đề. Nhân cơ hội này, thầy quyết định lên tiếng. Cậu yêu của ấy chứ? Tôi nghĩ cô ấy cũng rất yêu cậu. Bảo vai của y rung lên. Mỗi lúc một mạnh hơn, có thể đung đưa như chiếc lá chịu thu, chật trời rụng xuống. Nói tới người con gái ấy Người bạn gái mà hắn yêu thương nhất Hắn kích động không thôi Cô gái có mái tóc đèn ngàn lưng Thích mặc đồ màu trắng Thì thường là những người có nội tâm thuần khiết, Ưa sạch sẽ gọn gàng Bạn gái của cậu chắc cũng vậy ha Ông im đi, đừng nói nữa Hắn ta gạo lên Hai mắt ngấn lệ Khuôn mặt trắng bệt, đông đầy nước mắt. Thầy cánh lặng yên ngồi nhìn cậu ta, cho cậu ta vài giây bình tĩnh, rồi lại tiếp tục. Đến anh Danh hiện giờ đang ở đâu? Cậu để cô ấy một mình như vậy, không sợ cổ cô đơn hay sao? Có phải cô ấy đã không còn sống nữa đúng không? Những giọt nước mắt lúc này đã không kìm lại được chảy dài trên khuôn mặt của hắn ta. hắn cúi thấp đầu, úp mặt vào lòng bàn tay, khóc không thành tiếng. thầy lặng lẽ chờ. vài phút qua đi, khi hắn bình tĩnh hơn thì mới tiếp tục nói: một cô gái thuần khiết, luôn yêu thích sự sạch sẽ gọn gàng như vậy. giờ đây chỉ có thể ở một nơi mà không ai biết. từ từ trương lên, biến dạng. Phân quỷ xấu xí đi Có thể là vô số dòi bỏ đậu quanh người nữa Ất hẳn Cô ấy buồn lắm đó Lúc này Y dường như đã không thể kiềm lòng Cái cảm xúc dồn nén bấy lâu Như đây là một cơ hội Để có thể giải tỏa ra hết Cậu yêu cô ấy như vậy Sao nỡ để bạn gái mình cô đơn vậy phải không Hãy nói cho chúng tôi biết đi Cô ấy đang ở đâu Tôi đảm bảo với cậu là chúng tôi sẽ chăm sóc Đối xử một cách tự tế nhất với thi thể của cô ấy Hắn ta gật đậu li lẹ Nhưng vẫn khóc nứt mà không nói nên lời Khuôn mặt lạnh lùng ban đầu Đã thay thế bằng khuôn mặt chàng dụa nước mắt Lúc ấy vẻ mặt của thầy Khánh vẫn đang trong bình tĩnh Nhưng không ai biết được Trái tim của ông đang đập dồn dập liên hồi Như tiếng trống Nhật Hùng cuối cùng cũng ngừng khóc Cậu ta vừa thở Vừa nói không liền mạch Ở, ở Gặp cậu phía tây thành phố Linh Anh Đang nằm trong một cái vali Biên quăng xuống dưới lọc sông Trong vali có bỏ thêm một tảng đá Thầy Khánh kẻ thở dài trong lòng Quay đầu nhìn về tấm kính Một chiều ở phía đối diện Thầy biết rằng cảnh sát cũng đã có thông tin Và cấp tóc đi đến địa điểm đó rồi Nhưng cũng đã muộn rồi Trong tình trạng phạm nhân đang kích động như bây giờ thì cũng không hỏi thêm điều gì nữa Thầy Khánh quyết định Dừng buổi nói chuyện tại đây Hai ngày sau phía bên cảnh sát lại liên hệ với thầy Về tình hình của vụ án Phạm Nhật Khùng quy án thừa nhận hết mọi tội lỗi của mình, nhưng kiên quyết không khai ra động cơ gây án. Chứng tỏ hắn quyết tâm chịu chết. Muốn tìm ra chân tướng của sự việc, từ miệng của một kẻ quyết tâm tìm đến cái chết là một việc rất khó. Những tội lỗi hắn gây ra chắc chắn sẽ phải chịu hình phạt trước pháp luật. Tuy nhiên gia đình hắn cũng đã mời luật sư biện hộ để giảm nhẹ án phạt cho Phạm Nhân. Buổi gặp gỡ lần thứ hai của hai người Cũng diễn ra tại căn phòng thẩm vấn đó Khuôn mặt thư sinh hôm nào Bây giờ thay thế bằng một khuôn mặt trâu tóc lơm xồm Chỉ mới có mấy ngày trôi qua Nhưng nhìn hắn như già đi 10 tuổi Hai mắt trũng sâu Như thể mất ngủ mấy ngày nay Cơ thể lờ đờ thiếu sức sống da tái nhật Trên mặt vẫn là biểu cảm lạnh lùng Nhưng lần này khóe mắt còn có chút ướt Có lẽ đã khóc trước khi tới đây Lần này người ngồi trong phòng trước là thầy Khánh Hắn được cảnh sát dẫn đến sau Hai tay vẫn đang bị còng Người cảnh sát dắt hắn vô phòng rồi trở ra Để lại không gian yên tĩnh cho cả hai Đã 5 phút trôi qua Nhưng y vẫn cúi gằm mặt Chưa hãy liếc mắt lên nhìn thầy một chút nào Tâm trạng có chút dao động Nhưng thầy Khánh vẫn bình tĩnh chưa bắt đầu câu chuyện này lần này để giảm bớt căng thẳng cho phạm nhân thầy yêu cầu họ tắt đèn trên đầu mình mà hãy bật bóng đèn đối diện ánh sáng không gây gắt như lần đầu gặp hắn khi ánh đèn quá chối tạo cho phạm nhân cảm giác căng thẳng hắn không thể thoải mái cảm nhận không gian riêng của hai người đang nói chuyện mà sẽ mang cảm giác giống như bị thẩm vấn với cương vị của một người dẫn dắt Thầy không muốn hắn mang tâm trạng của tội phạm Để nói chuyện với mình Thầy muốn cuộc nói chuyện như hai người bạn bình thường thôi Điều đó sẽ làm cho hắn thoải mái để giải bài hơn Chúng ta cần nói chuyện một chút Gia đình cậu đã mời luật sư đi bảo chữa cho cậu đó Khi nghe tới hai chữ gia đình Hùng có chút kích động Nhưng vẫn cúi đầu không ngẩn lên Nhưng khi nghe đến tên bạn gái mình Hắn ta toàn thân trung lên bằng bật Thi thể của Linh Anh cũng đã được tìm thấy rồi Cậu có muốn tôi thăm quấy một lần hay không? Theo quy định của pháp luật Phạm Nhân sẽ được dẫn tới Để tái hiện lại hiện trường vụ án Và được gặp nạn nhân Để xác nhận các thông tin liên quan Và miêu tả cách thức gây án Dựa vào điểm này Tài đưa ra đề xuất với Y Về cuộc gặp gỡ lần cuối với người mà hắn yêu Không ngoài dự đoán Khi nhắc về Linh Anh Hắn xúc động mạnh Mặt ngẩn dậy Nhìn thẳng vào mắt thầy không chút cho dự Nước mắt đã chực trào sắp rơi ra Lúc này hắn mới lên tiếng Linh Anh Em ấy đâu rồi Hắn vò đầu bức tay Không biết đang suy nghĩ điều gì Sau đó lại nói Tôi yêu em ấy Cả cuộc đời này mãi yêu em ấy Cả đời này Trước khi đọc tôi muốn hại em ấy cả Hai hàng nước mắt lăn dài trên má Hắn bắt đầu kể ra câu chuyện của chính mình Quý tính giả vừa nghe xong tập 1 của bộ truyện ma chung cư tự sát tác giả triết sâm Hẹn gặp lại mọi người vào trưa ngày mai với tập 2 của bộ truyện nhé Chúc quý tính giả một ngày an lành